Vị của tình yêu Tác giả tự ngôn Tập 8 Anh dịu dàng nhìn cô, khẽ gật đầu một cái rồi quay đi mất. Mỹ nghi dội đóng cửa phòng rồi lại chìm vào trầm luân. Cả người cô trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi xuống nền gạch. Mọi chuyện vừa xảy ra cứ tưởng như trong mơ nhưng nó lại chân thật đến đau lòng. Rất lâu sau bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, có lẽ Linh Đang đã đến. Cô dội đứng lên hít một hơi thật sâu cố nặn trên môi một nụ cười rồi mới an tâm mở cửa. Mỹ nghi. Cậu có sao không? Làm tới lo chết luôn đó. Tớ làm gì có sao chứ? Cậu mau vào trong đi. Ở bên ngoài lạnh lắm. Linh Đan cùng với cô đi vào trong. Như không có đợi được nữa. Linh Đan vừa mới ngồi xuống ghế đã lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra. Rót một ly nước ấm cho Linh Đan. Mỹ Nghi cũng ngồi xuống rồi kể hết mọi chuyện cho Linh Đan nghe. Sau khi nghe xong, Linh Đan trố mắt nhìn Mỹ Nghi. Sao? Anh em cùng cha khác mẹ, vậy, vậy chuyện hai người sống với cùng nhau là... Tớ biết cậu đang muốn nói cái gì, tớ cũng không có biết bản thân của mình đang làm cái gì nữa. Mọi thứ cứ như một cái gì đó rất là hỗn độn. Tớ không biết nên đối diện với sự thật như thế nào. Linh Đan, tớ nghĩ chúng ta nên tìm nơi ở mới rồi. Xin lỗi cậu, lại bắt cậu phải dọn nhà liên tục cùng với tớ. Linh Đan nghe vậy, ngồi gần cô Hương, để đầu cô đặt lên vai mình rồi nói Ở đây chỉ có hai chúng ta tựa vào nhau thôi, trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy đó, cậu đừng có nói xin lỗi tới có được không? Mỹ nghi cố gắng không để mình khóc, vì cô biết Linh Đan như chị em ruột thịt với mình Linh Đan hết mực lo lắng cho cô, vì vậy trước mặt Linh Đan cô không thể yếu đuối được Cô ngồi thẳng dậy nhìn Linh Đan như không có gì Tớ biết cậu thấu hiểu tớ nhất mà. Linh đang nhìn cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại hỏi. mỹ nghi đối với cái chuyện này, thái độ của thiên mặc như thế nào? Nghe đến tên anh, tim cô như bị sát thêm muối Nó lại đau trát khó tả. Cô đột nhiên đứng lên, đi đến bức tường bằng thủy tinh trong suốt, rồi nhìn ra trời đêm. Nhìn về nơi có anh, được một lúc cô lại tựa đầu vào nó, rồi nhẹ nhàng. Tớ cũng không có biết nữa, nhưng có lẽ anh ấy cũng đang đau như tớ. Đêm đã khuya, nhưng tiếng gõ cửa lại gian lên, nghĩ rằng có chuyện gấp nên nguyên tầm chỉnh lại trang phục của mình rồi lên tiếng. vào đi! Lãnh tuần liền mở cửa bước vô, anh không nhìn cô mà cúi đầu báo tin. Xin lỗi tiểu thư, đã khuya rồi tôi còn làm phiền. Nhưng tôi muốn báo với cô một tin, chủ tịch dương tiễn tối nay đã qua đời rồi. Nghe tin dữ, Nguyên tầm hết sức hốt quảng bước nhanh xuống giường rồi hỏi lại anh. Anh nói cái gì? Ba có thiên mặt mạc... chết rồi hả? Dạ, tối nay tôi đã nhận được tin từ nội bộ của chúng. Sau đó tôi đã đến bệnh viện xác minh, chủ tịch dương đích thực đã qua đời cách đây mấy giờ. Nguyên tầm tay chân bỗng lạnh toát, mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán Cô cô lấy bình tĩnh hỏi lại Lãnh tuân Sao lại đột ngột qua đời như vậy? Anh để điều tra nguyên nhân chưa? Lãnh tuân có hơi đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi lại nói thật với cô. Nghe nói chủ tịch vì biết tin Cao Mỹ Nghi là con ruột, khiến bệnh tim tái phát và trở nặng, nên đã không qua khỏi. Nghe xong, Nguyên Tâm liền không tự chủ được, mà lùi về sau vài bước, rồi ngồi lên trên giường. Dẻ mặt lúc này trở nên quang mang tột độ Lúc đầu cô chỉ muốn lợi dụng cái chuyện này Để chia cắt hai người họ Không ngờ sự lợi dụng này Lại dẫn đến cái chết của Dương Diễn Không khí trong phòng chìm vào im lặng Một lúc cô lại ra lệnh cho lãnh tuân Anh mà xuống chuẩn bị xe Chúng ta phải mau chóng đến bệnh viện Tiểu thư trời đã khuya Tôi thấy ngày mai hẳn đi cũng không có muộn Không được Lúc này anh ấy cần người bên cạnh nhất Cô ta chắc chắn không có ở đó Vì vậy tôi nhất định phải tới Lãnh tuân ngước lên nhìn cô Đôi mày anh hơi trao lại Nhưng lệnh cô không thể không nghe Anh đành cúi đầu nhận lệnh Rồi quay đi ngay xuống dưới chuẩn bị xe Lãnh tuân đi khỏi Nguyên tầm cũng dội thay quần áo Cô cố tình chỉ đánh một lớp son Rồi lấy dội cái áo khoác Sau đó mới đi xuống lầu Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện hai giờ đêm trong bệnh viện chìm vào sự im lặng đáng sợ. Nguyên Tầm vội vã chạy phía trước, Lãnh Tuân cũng chạy theo sau cô. Trên hành lang vọng lên nghe rõ từng tiếng bước chân của hai người. Thang máy dừng lại ở tầng VIP, cả hai lại chạy ngay đến căn phòng đầy sự tang thương kia. Còn cách căn phòng đó một khoảng, Nguyên Tầm lại nhìn thấy bóng dáng ngồi dưới đất tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi của anh cô bình tĩnh đi chậm chậm lại đó lặng lẽ nói với lãnh tuân anh đứng đây được rồi lãnh tuân nghe lệnh đứng lại ánh mắt vẫn theo dõi bóng lưng cô nguyên tầm đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống hai tay chạm vào anh rồi khẽ nói xin lỗi anh bây giờ em mới hay tin em đến trễ rồi anh đừng có buồn nữa thiên mặc không ngước nhìn cô anh vẫn luôn cúi mặt xuống đất cảm ơn cô đã đến Nhưng tôi không cần Cô mau về đi Lúc này anh cần người bên cạnh nhất Anh lại nỡ đuổi em đi sao Tôi đã nói không cần Mời cô đi cho Nguyên tầm không chịu từ bỏ Bèn vòng tay muốn ôm lấy anh Thiên mạc biết ý đồ của cô Liền hất tay cô ra khỏi người mình Nguyên tầm đang ngồi sổ mất đà Ngã xuống đất Lãnh tuân từ xa nhìn thấy Cũng dội vàng chạy đến đỡ lấy cô Nhưng Nguyên tầm lại ngang ngược Hất lãnh tuân sang một bên Rồi tự mình ngồi dậy Ánh mắt giận hướng về Thiên Mặc mà nói: "Tại sao anh lại có thành kiến với tôi như vậy? Tôi đã làm cái gì sai mà để cho anh ghét tôi như thế? Trái tim anh được làm bằng cái gì, tại sao tôi cố gắng bao nhiêu anh cũng không có chút lay động?" Lúc này, Thiên Mặc quay mặt sang cô, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào, khuôn miệng mang đầy sự chán ghét từ từ nhả ra từng chữ: "Đừng vãng, vì thứ Thiên Mặc này không thích thì có cho không tôi cũng không cần." "Anh Tiểu thư, tôi thấy hay là... Chúng ta quay về trước đi. Dân tổng vừa mất đi người thân, tâm trạng không có tốt. Chúng ta đừng có làm phiền dân tổng nữa. Nguyên tầm tức giận, đứng lên tác thẳng vào mặt lãnh tuân một cái, thật đau. Mặt của lãnh tuân cũng nghiêng hẳn sang một bên. Ai cho anh cái quyền xen vào chuyện của tôi? Anh cút đi sang chỗ khác. Lãnh tuân hơi nhíu mày, rồi quay sang nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cãi lịnh cô, vì không thể chịu được cái cảnh người khác ức hiếp cô. Tiểu thư, cô tỉnh táo lại đi. Dương Tổng rõ ràng đã nói ra tâm ý của mình từ lâu. Sao cô lại cứ tự làm khổ mình như vậy? Đi, chúng ta mau đi về thôi. Lãnh Tùng không kiên nệ, liền kéo tay cô đi. Nguyên tầm bị bất ngờ với phản ứng này của Lãnh Tùng nên càng thêm tức giận. Lãnh Tùng! Hôm nay anh bị điên rồi sao? Anh có tin ngày mai tôi sẽ đuổi việc anh không? Anh ta có tình ý với cô đó. Mau theo anh ta về đi. Câu nói không đầu không đuôi có thiên mạc. Khi cả hai người đang lôi kéo kia phải quay lại nhìn anh, Thiên Mặc lúc này đứng lên, nét mặt không có chút cảm xúc nhìn Lãnh Tuân. Nếu đã có tình cảm với cô ta thì mau đem cô ta quay về, đừng có để cô ta đi cắn bậy, còn nữa, tôi rất bận, phiền cô sau này đừng đến làm phiền tôi. Lãnh Tuân nghe thấy nhưng chỉ có thể đứng nhìn Thiên Mặc, nhất thời không biết phải nói sao mới hợp lý, nguyên tâm lại cố ý không nghe thấy khi cô còn đang tìm một cái cớ để nói sang chuyện khác thì liền nhìn thấy bàn tay anh đang chảy máu cả lớp băng gạc. Cô liền dùng tay ra khỏi lãnh tuân rồi chạy đến nắm bàn tay bị thương của Thiên Mặc. "Thiên Mặc, anh đang bị thương rồi, để em giúp anh băng bó." Bỗng nhiên trong đầu anh lại hiện về mạng ký ức mà Mỹ Nghi cũng đã từng nói với anh. "Thiên Mặc, anh bị thương rồi, anh đợi em một chút, em đi lấy hộp thuốc băng bó cho anh." Nghĩ đến đó thiên Mặc liền tức giận Hất tay một lần nữa Khiến cho nguyên tầm lùi ra xa Cô không hiểu tiếng tôi nói hay sao Cô mà cút đi cho tôi Không gian ngồi hành lang Chật trùng xuống mấy giây Thiên Mặc trừng trừng nhìn nguyên tầm Nguyên tầm lại mang một vẻ bi thương nhìn anh Phía bên cạnh lại có một lãnh tuân Đang cung tay thành nắm đấm Tỏ rõ sự tức giận Lúc này lãnh tuân như không kiềm chế được nữa Đành đi ngay đến giác cô lên dây Mà bỏ đi dừng tổng uh, xin lỗi đã làm phiền anh nói xong lãnh tuân cứ như vậy mày gác cô đi khỏi nơi đó mặc cho cô liên tục dễ dừa trên dây của anh lãnh tuân anh mau thả tôi xuống anh đang làm gì vậy anh muốn muốn chết sao khi tiếng nói của hai người dần biến mất thiên mặc lại xoay lưng nhìn ra cửa kính trời đêm bên ngoài thật ảm đạm nhưng yên ả trong đầu của anh lại chỉ suy ngẫm cô đang làm cái gì, cô đang ở đâu, cô có đang nhớ anh không? Cả hai đang ở một nơi cách xa nhau, nhưng đều cùng nhìn về một hướng tưởng nhớ về nhau, có lẽ tâm của họ đã nhìn thấy được nhau rồi. Sáng sớm hôm sau, tại nhà tang lễ, tiếng khóc như ai oán của tạ hoa vang lên không ngớt, một khung cảnh mang một màu chủ đạo đen tối khiến cho người ta chạnh lòng. Ở cửa ra vào, Dạy dòng người liên tục thay nhau vào giếng người đã khuất. Thông tin chủ tịch tập đoàn Dương Phong qua đời cũng tràn ngập trên khắp mặt báo. Cổ phiếu của công ty cũng có nhiều biến đổi. Thiên mặc đứng một bên cái quan tài mà trầm mặc Bao nhiêu người đến giếng, bày tỏ sự thiên tiếp với anh cũng chỉ nhận lại anh từ một cái sự im lặng đến lạnh lùng. Lúc này ngô phạm vừa đến, ánh mắt khó xử nhìn anh. Dương Tổng, chuyện công ty có hơi rối. Nhưng tôi đã thay anh sắp xếp và dời buổi họp cổ đông đến sông Tăng Lễ mới tiến hành bầu chủ tịch mới. Thiên Mạc vẫn một kẻ bình tĩnh. Những lão già đó có lẽ đang mong nhà họ Dương xuống đài cứ để họ mơ mộng thêm vài ngày nữa đi. nhưng Tổng, bọn họ kẻ nào có mưu mô xảo quyệt anh tuyệt đối đừng có lơ là Cái ghế chủ tịch này là miếng mồi ngon bọn họ chắc chắn sẽ cấu xé lẫn nhau để ngồi cho bằng được. Ờ, cũng may anh còn có một quân bài yếm trợ đó là ngày Bộ trưởng Nguyên Anh phải biết tận dụng mối quan hệ tốt đẹp mà cố chủ tịch đã để lại cho anh đó. Chuyện của Dương Phong không nhất thiết phải nhờ đến ông ta. Hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi đó. Không phải đâu Dương Tổng à. Rất nhiều chuyện làm ăn của chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ của ông ta. Anh vẫn nên xem xét kỹ lại cái chuyện này. Một mình anh tay không đấu lại với mấy lão cổ đông kia e là khó đó. Trên gương mặt của anh đã đanh lại quay sang nhìn Ngô Phạm. Ngô Phạm lại sợ mình chọc giận anh nên bèn im lặng. Nhưng có vẻ thiên mặt không có tức giận mà lại hỏi Ngô Phạm. Chuyện của ba tôi mất chắc chắn ảnh hưởng đến công ty không nhỏ. Cổ phiếu sáng nay của chúng ta như thế nào rồi? Rất may sếp đã không có nổi giận, nên Ngô Phạm thở phào nhẹ nhõm trả lời. Cổ phiếu của chúng ta đã rớt giá nhưng không có thảm lắm. Tôi sẽ giúp anh theo sát giá của thị trường. Không được, cậu ở đây canh chừng mẹ tôi một lát. Tôi ra ngoài xem giá cổ phiếu như thế nào. Ngô Phạm lại đột nhiên cản ngăn anh lại một cách bất ngờ. Dương Tổng, anh đừng có xem. Ừ, ý tôi nói là chuyện đó đã có tôi lo. Anh còn việc ở trong này mà, anh đừng có ôm quá nhiều việc như vậy. Thiên mặt vì thái độ này của Ngô Phạm nên nghi ngờ. Sao lại cản tôi? Trốt cuộc đã có chuyện gì? Ờ, không, làm sao có chuyện gì được? Tôi chỉ lo cho sếp sẽ mệt quá đó thôi. Cậu ở đó đi, tôi đi ra ngoài một chút. Dứt lời, anh cũng đi nhanh ra ngoài. Ngô Phạm Húc quản cũng chạy theo sau. Chuyện lớn rồi. Ê, thiệt là. Thiên Mặc vừa mới ra ngoài thì liền lấy điện thoại ra truy cập xem một vài bản tin biến động cổ phiếu. Nhưng chỉ mới lướt một vài trang web thì những hình ảnh không có mấy hay ho đập vào mắt của anh. Thiếu gia quyền lực của công ty dễ sĩ lần đầu tiên công khai bạn gái tại khách sạn dòng tiêu đề kèm theo hình ảnh một đôi trai gái tình tứ trong sảnh khách sạn trên vai cô gái còn khóa cả áo vest của nam nhân kia mà cô gái đó không ai khác chính là cao mỹ nghi nam nhân kia lại trùng hợp chính là bạn thân của mình lục thiếu thành thiên mặc đôi mắt như phóng ra tia lửa trong lòng lại nổi lên nỗ nổ khí đùng đùng siết chặt lấy cái điện thoại đến rách toạc cả vết thương ngô phạm đằng sau chạy tới thấy thái đồ này của anh thì liền biết anh đã thấy những cái bài báo đó ngô phạm liên tục Tắt lưỡi mà không biết phải làm sao lúc này. Thiên mặc biết Ngô Phạm là cố tình giấu anh cái chuyện này mới không để anh truy cập lên mạng. Ngô Phạm bây giờ mới đến gần, nhỏ nhẹ. nhưng Tổng, anh không sao chứ? Là kẻ nào đăng bài báo này? Tôi là đặng khiêu của tòa soạn qua ảnh, nhưng chắc là hắn ta đăng bậy hoặc là ghép ảnh thôi. Cô Cao làm sao lại có thể đến những nơi đó được? Tôi không muốn kẻ này nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lời nói đanh thép của Thiên mặc bất chợt giang lên khiến cho Ngô Phạm đứng yên trố mắt vài giây. Dương Tổng, phải giết sao? Có lẽ hắn đăng bậy mà thôi. Thiên Mạc vẫn không thay đổi quyết định. Đăng bậy lại càng đáng chết. Trước sáng mai, hắn ta không chết thì cậu chết đó. Thiên Mạc nhấn mạnh câu nói rồi nhìn Ngô Phạm. Ngô Phạm biết lệnh này không thể chống, bèn gật đầu đồng ý. Được, tôi biết rồi Dương Tổng, tôi cho người đi xử lý ngay. Nhận được định của anh Ngô Phạm không dám chậm trễ Một cú điện thoại chết chóc liền được gọi đi Không lâu sau Trong một con hẻm nhỏ gần khách sạn The quay Một đám người ăn mặc hàm hố Mang một màu đen quyền bí Đang liên tục đánh dùng dập một nam nhân Đến nỗi người này đầy máu me Tiếng la hét xin tha mạng Rồi lại xin cứu mạng của nam nhân kia Không ngừng trang lên Vậy nhưng Không một ai có thể lên tiếng giúp anh ta Vào lúc này Người qua đường có nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi Ngoài ra không ai dám xen vào Không lâu sau tiếng la hét đó im bặt, Nam nhân cũng đã tắt thở Đám người kia lại ung dung lên chiếc xe Đang được đợi sẵn rồi đi mất Ba à Không lẽ ba không chịu giúp con sao Ba không thương con nữa hả Con là con gái duy nhất của ba đó Nguyên giản cần, từ lúc sáng đã bị cô con gái làm phiền phức đến nhức đầu. Ai đời, một nữ nhân lại muốn đề thân với nam nhân bao giờ. Vậy nhưng cô lại cứ khăng khăng muốn ông đi đề thân trước với nhà họ dương. Đúng thật, không có ra làm sao cả. Còn đương nhiên là đứa con bà yêu thương nhất. Nhưng sao bà có thể lợi dụng chuyện buồn nhà người ta để làm theo ý con được? Còn muốn ba làm kẻ bất nhân bất nghĩa hay sao? Không đâu ba, đây là ba đang giúp họ... Đang giúp anh ấy Bọn cổ đông đó đang ngấm ngầm Nhìn vào vị trí chủ tịch của Dương Phong Nếu ba chịu ra mặt giúp thiên Mặc, Thì chiếc ghế đó Anh ấy chắc chắn có thể giữ được Ba chỉ là thêm một điều kiện thôi mà ba Còn muốn ba hạ thấp con gái của mình Đến nỗi trơ mắt nhìn cuộc hôn nhân Cả đời của con Phải thông qua một cuộc giao dịch hay sao Ngừng lại một chút Cô nhìn vào ba mình Rồi lại nhìn đi xung quanh Ánh mắt như không có điểm dừng Không có mục tiêu Điều duy nhất đang hiện hữu trong đầu cô là phải có được thiên mạch. Cô thầm yêu anh lâu như vậy. Cô không thể không có anh. Nghĩ vậy, cô lại nắm lấy tay ông mà thành tâm cầu xin. Ba, con chấp nhận đánh đổi bằng cuộc giao dịch này. Con không để mất anh ấy được. Con chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Con xin ba hãy giúp con. Con cầu xin ba đó. Nếu bỏ đi cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào cho con nữa đâu ba à. Ba thật lòng muốn cô không phải đau khổ hành sao? Là một người cha lại phải chứng kiến đứa con duy nhất của mình phải khổ sở, cảm giác đó vừa đau là vừa bất lực. Bây giờ, ông có cản cũng không được, muốn thuận cũng không xong, nhưng nếu sự tác thành của mình có thể khiến cho đứa con này vui vẻ, ông cũng bằng lòng thử một lần. Đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cô, thở dài một hơi, ông lại nói trong sầu não. Được nếu đó là điều con đã quyết định, ba sẽ theo ý con lần này, nguyên tâm mà. Ba chỉ có một mình con thôi, ba thật không muốn thấy con ngày ngày uất quất không có vui. Nếu chuyện này khiến con có thể vui vẻ hòa bác như trước, ba tình nguyện làm để mang lại cuộc sống như trước đây cho con. Lời nói chân thành từ con tim khiến cho cô xúc động mà ôm chầm lấy ông. Cô biết ông luôn yêu thương chiều chuộng cô. Lần này cô lại khiến ông khó xử, trong lòng cô cũng không có vui vẻ gì, chỉ là cô không thể bỏ qua cơ hội để có được anh, vì vậy cô đành có lỗi với ông. Ba, con sẽ hứa hạnh phúc mà sẽ không có làm ba thất vọng đâu, con cảm ơn ba, cảm ơn ba nhiều lắm. Không biết đã bao lâu rồi cô không còn ôm ông như vậy, ông đã rất nhớ đến cảm giác này. Hai tay của ông nhẹ nhàng dỗ vào lưng cô, rồi lại dịu dàng nói kẻ. Được rồi, con không cần cảm ơn ba đâu. Bây giờ con vuông ba ra được chưa? Ba còn phải đến nhà tăng lễ nữa chứ. Ừ, con quên mất, vậy con không có phiền ba nữa. Ba mau đi đi. Thiên mặt có lẽ quá kiệt sức khi một lần trải qua quá nhiều chuyện. Gương mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi, khiến ai nhìn thấy cũng phải lo lắng. Dương Nhất Tôn đứng đối diện, hiểu rõ sự khó chịu trong lòng của anh. Ông bèn đi đến nói nhỏ vào tai anh. Thiên Mặc à, con cũng mệt rồi. M mau vào trong nghỉ ngơi đi. Ở ngoài này giao cho bác là được rồi. Dương Nhất Tôn cũng đã hay tin Cao Mỹ Nghi là con ruột của Dương Diễn. Ông lại càng thấu hiểu nỗi đau của Thiên Mặc. Thiên Mặc tuy mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn ông mà nói. Bà còn... Ông ấy đang nằm đây, sao con có thể đi được? Bác yên tâm đi, con không có sao đâu. Nói xong thì ngoài cửa, bác sĩ Diệp đang tiến vào trong. Dòng người giàu diến, ai nấy đều tỏ rõ dễ đau buồn thay cho gia quyến. Nhưng bác sĩ Diệp có vẻ xúc động hơn tất cả mọi người ở đây, khiến cho thiên mặc chú ý. Bác sĩ Diệp đến chỗ dương nhất tôn và thiên mặc đang đứng mà chào hỏi. Ông Dương, ông Tổng, tôi giờ hai tinh sáng nay nên tới hơi trễ. Tôi xin thành thật chưa buồn cùng mọi người. Mong mọi người đừng có quá đau buồn. Dương Nhất Tôn vỗ vai ông bác sĩ rồi cảm tạ. Bác sĩ Diệp tới đây cũng là vinh dự cho em trai tôi rồi. Ông đừng có khách sáo quá. Bác sĩ Diệp lúc này lại nhìn sang thiên mặt. Thái độ ông lại khó hiểu. Dương Tổng đừng có quá buồn. Đời người ai cũng có số cả. Cậu phải dựt dậy tinh thần sớm đó nghe. Phải rồi, tôi muốn chào hỏi phu nhân một tiếng. Ờ, phu nhân có ở đây không? Thiên mặc bây giờ mới trả lời ông. Mẹ tôi vì quá đau buồn nên sức khỏe không có tốt. Hồi nãy vừa vào trong nghỉ ngơi rồi. Tôi sẽ chuyển lời giúp ông. Vậy tôi xin mạn phép bái biệt chủ tịch Dương lần cuối. Giúp lời, ông cũng quay sang phía bức ảnh màu trắng đen được treo ở giữa gian phòng. Nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông có vẻ uy nghiêm lại mang trên môi một nụ cười trạng trở đó mà ông khẽ chạnh lòng. Vì một phút tham sống sợ chết của mình lại khiến một người khác phải bỏ mạng. Nghĩ vậy, ông lại càng thấy bản thân của mình tội lỗi trồng chất hơn. Bác sĩ Diệp bỗng khóc thành tiếng khiến cho Dương Nhất Tôn phải đến dỗ dai ông. Được rồi bác sĩ Diệp à, ông đừng nghe như vậy mà. Thiên mặc như nhìn ra được điều gì nên bèn nghi ngờ. Ờ, bác sĩ Diệp đau lòng như vậy có phải là hơi quá rồi không? Ông có cần vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi? Nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh lại lạnh lùng của thiên mặc khiến cho bác sĩ Diệp có chút sợ hãi. Ông liền tìm cớ bỏ đi để tránh ở lâu lại thêm chuyện. Vậy thì không có cần đâu. Cảm ơn Dương Tổng đã quan tâm nhưng tôi còn có vài việc ở phòng khám. Tôi xin phép đi trước. Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi phu nhân sau vậy? Dương Nhất Tùng cũng không tiện giữ ông ở lại nên đành chào ông. Giỏi bác sĩ Diệp đi đường cẩn thận nghe Hôm khác chúng ta lại gặp nhau. Ông Dương khách khí rồi. Vậy tôi xin đi trước. Chào ông Dương. Dương Tổng. Chào cậu. Thiên mặc không trả lời mà chỉ lạnh lùng gật đầu. Bác sĩ Diệp vừa mới đi ra đến cửa thì gặp Nguyên Giản Cần đang đi vô. Nhìn thấy ông ta, bác sĩ Diệp, chợt đứng yên vài giây rồi mới đi tiếp. Điều này đã trùng hợp lọt cả vào tầm mắt của thiên mạch. Nguyên Giản Cần đi thẳng vào trong cúi đầu trước linh vị của Dương Diễn rồi mới quay sang chào hỏi Dương Nhất Tùn. Ông Dương lâu quá không gặp, không ngờ đến khi gặp lại vào cái thời điểm này. Đúng là không có nên mà. Ngài Bộ trưởng bỏ chút thời gian quý báo đến đây Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Ở đây có hơi lộn xộn Mời ngài vào trong dùng tách trà Chúng ta cùng nói chuyện có được không Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện cần nói Thiên mặt cậu cũng vào trong nói chuyện đi Dù không muốn Nhưng dù gì cũng là chỗ quen biết Nên Thiên mặt đành phải nể mặt ông Được Vậy mời ngài Bộ trưởng vào trong Đừng cứ gọi tôi xa lạ như vậy Đều là người nhà cả mà Gọi ta là bác đi cho nó dễ Nói xong Cả ba người cùng vào trong Vừa ngồi vào bàn Nguyên giản cần liền vào thẳng vấn đề Thật Tôi biết đây không phải là lúc Nên nói những cái chuyện này Nhưng đây là chuyện trọng đại Lại đang cấp bách Vì vậy tôi buộc phải nói Dương Nhất Tôn Vẫn luôn khách khí với ông Nghe ông nói vậy Dương Nhất Tôn cũng mở lời Có chuyện gì, mong ngài bộ trưởng đừng có ngại, cứ trực nói ra đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc mà. Nguyên giảng Cần lại nhìn sang Thiên Mặc ân cần hỏi. Thiên Mặc cậu đã tính đến cái chuyện đại hội cổ đông sắp tới chưa? Chủ tịch dương đi đột ngột như vậy, á chắc hẳn công ty đang trối rèn lắm. Đại hội cổ đông, con đã có nghĩ qua, để sau khi an táng ba con xong, sau đó con sẽ mở đại hội cổ đông bầu ra chủ tịch tân nhiệm. Vậy cậu nghĩ ra cách để ngồi vào vị trí của ba cậu chưa? Con nghĩ với 39% cổ phần trong tay con, hiện giờ thì vị trí đó không có ai có thể quy hiếp con được. Nói đến đây, Nguyên Giảng Cần lại thở dài một hơi. Sáng nay, cổ phiếu rớt giá khá sâu Một vài cổ đông nhỏ đã bị thua cổ phiếu với giá thành đắt đỏ. Bọn họ vì lợi nhuận khủng này mà không có ngại bỏ đi quyền lợi cổ đông. Hiện tại cổ phiếu vẫn đang liên tục giảm. Trong hôm nay, đến khi cậu mở ra đại hội cổ đông e là họ vẫn còn bán tiếp. 39% của cậu tuy nhiều nhất, nhưng đến ngày đại hội diễn ra thì tôi lại không có chắc cậu sẽ đứng ở vị trí thứ mấy. Cậu nên nhớ số cổ phần bên ngoài còn lại đến 61%, đó không phải con số nhỏ. Chỉ cần họ có đủ 40% cổ phần thì tập đoàn của nhà họ dương sẽ do người khác dẫn dắt rồi. Thiên mặt nghe xong thì chìm vào im lặng. Có lẽ anh cũng đã tính trước được cái chuyện đó. Nguy cơ anh có được và mất đi vị trí này là ngang nhau. Chỉ vì anh không có muốn nhờ đến nguyên giản cần, càng không muốn liên quan đến nguyên tầm kia, vậy nên anh không lên tiếng. Trái với thiên mặt, dương nhất tồn có vẻ lo lắng không yên. Đây là tất cả sản nghiệp của nhà họ dương. Nếu để cho người ngoài nắm lấy, e rằng sẽ khó mà để lấy lại. Nghĩ vậy, ông lại hỏi ngài bộ trưởng. Ngài bộ trưởng đến đây nói ra những cái chuyện này chắc đã có suy tính con đường giải quyết rồi đúng không? À, không biết rằng ông đã định như thế nào có thể nói ra để chúng ta bàn bạc không? Uhm, thật ra là mọi chuyện á sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chờ vào cái gật đầu của Dương Tổng đây thôi. Tôi sẽ đứng ra để cậu làm chủ tịch tập đoàn Dương Phong có sự phối hợp của tôi thì những người kia cho dù có nắm cổ phần cao hơn cũng sẽ không có dám manh động. vậy trong chờ vào thiên mạch là có ý gì? nguyên giản cần lại nhìn chăm chăm vào anh như dò xét tâm ý, kết hôn cùng nguyên tầm chỉ cần đồng ý kết hôn cùng con gái tôi thì vị trí chủ tịch này cậu cứ việc yên tâm mà ngồi. không được. ngài bộ trưởng vừa dứt lời thì giọng nói kiên định của anh giang lên. Dừng nhất Tùng trong cái tình huống này lại vô cùng khó xử. Bỗng lúc này giọng nói còn đanh thép hơn cả Thiên Mặc vang lên là Tạ Hoa đang đi xuống mà nói chen vào. Tại sao lại không được? Nguyên vẫn cần biết đồng minh đã đến nên niềm nở đứng lên chào hỏi. "Phu nhân, bà ổn chứ? Tôi đến đây làm phiền bà rồi sao?" Lưu Diệp Tâm dìu bà đi đến ngồi cạnh Thiên Mặc. Bà lườm sang anh một cái, rồi lại nhìn ngài bộ trưởng, vẻ rất tác thành. Ngài bộ trưởng đến đây là đã quý quá, sao có thể phiền được chứ? Những gì lúc nãy ngài nói tôi đã nghe cả rồi. Thằng con của tôi thì nó đã qua tuổi lấy vợ, nhưng nó chưa có yêu lần nào, nên còn ngại khi nhắc đến cái chuyện kết hôn. Ngài đừng có trách nó nghe. Tôi nào dám trách dương tổng chứ, tôi chỉ đang hỏi ý cậu ta thôi. Nếu cậu ta không có chấp nhận thì tôi cũng chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Tạ Hoa nghe vậy thì liền khẩn trương. Sao lại không chấp nhận? Ngài Bộ trưởng đừng có hiểu lầm ý nó. Nguyên tầm là một cô gái tốt, lại có học thức cao, già thế thì khỏi phải bàn tới rồi. Hai gia đình chúng ta là vô cùng môn đăng hộ đối. Vì vậy, cuộc hôn nhân này rất hợp lý. Tôi đồng ý cho hôn sự này, ngài cứ yên tâm. Nhưng... Nhưng con không có đồng ý. Chuyện công ty con sẽ tự có cách xếp xếp. Mọi người đừng có lấy chuyện riêng tư ra để mà giao dịch công chuyện. Chuyện nào ra chuyện đó, con không có tình cảm với nguyên tầm. Nếu kết hôn, chỉ tội làm khổ cô ấy mà thôi. Tà qua là nhìn sang anh mà tức giận. Bây giờ không yêu, thì sau này yêu. Bao nhiêu cặp đôi, khi cưới cũng đâu có tình cảm. Nhưng dài ba năm sau thì lại yêu nhau đến không dứt ra được đó thôi. Dương Nhất Tôn thấy tình hình như vậy. Cũng nhẹ lời khuyên bảo anh thiền mạc à Con đừng có cố chấp ngủ dùi Trong ký ức không có mấy tươi đẹp đó Con và Mỹ nghi đã hết rồi Trong lòng con còn dưng dấn mãi làm gì Bây giờ cái con cần làm Là nghĩ đến sự dạy công Ngày dẫn qua ba con Hết cả một đời đang sắp vào tay Của kẻ khác rồi kia kìa Nhắc đến tên cô Như lại khơi lại cái nỗi đau rát trong tim anh Anh nhất mực đứng bật dậy Rồi không hỏi mọi người Xây lưng đi Con nghĩ uh, chuyện này không thể nói tiếp được rồi. Mọi người cùng bàn tiếp đi, con đi ra ngoài trước. Đứng lại! Đi được vài bước, thì giọng tạ qua lại lớn tiếng giọng lại từ đằng sau. Con nghĩ mọi người đang đùa với con sao? Những gì ba con khó khăn lắm mới gầy dựng nên, mà bây giờ con xem như trò đùa vậy à? Con nói con có sắp xếp, con là đang đánh cái thì đúng hơn. Bây giờ... Tình thế đang nghiêng về bọn cổ đông đang trình đập như hổ đói kia Chỉ còn con đi sai bước thì Dương Phong sẽ theo ba con mà mất đi mãi mãi. Ba con đã không còn, bây giờ con lại muốn quỷ đi tâm quyết của ông ấy sao? Con tuyệt tình với ông ấy như vậy à? Dương Nhất Tùng cũng cùng suy nghĩ như tạ qua, ông bèn linh tiếng thêm vào. Phải đó, con phải suy nghĩ cho đại cuộc là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Con không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh đổi sự nghiệp cả gia tộc. Con phải giữ, con phải nghĩ cho Dương Phong, phải nghĩ cho mẹ con và tương lai của con sau này nữa. thiền mặc cả, con đừng có cố chấp. Nguyên tầm cũng rất xứng đáng với con. Con bé đầy đủ mọi yếu tố để có thể đứng cạnh con. Con đừng có dậy nữa mà, mau đồng ý đi. Ba con còn nằm kia, đừng có làm ông ấy chết mà không nhắm mắt mọi lời nói cùng một hướng liên tục rót vào tai anh, không ai nhìn thấy vẻ bất lực của anh ngay lúc này. đôi bàn tay anh đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đôi mắt nhắm nghiền vẻ vô cùng mệt mỏi. cuộc sống của anh luôn phải lấy gia tộc làm chủ, nó khó thở đến nhường nào. giờ đây ba của anh vừa mới nằm xuống, người anh yêu bỗng quá thành em gái, người anh không có tình cảm thì tương lai sắp làm vợ của mình. nguyên giản cần đã cố gắng thuyết phục và chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng cái ông nhận lại là sự quay lưng và im lặng của anh. Không chờ được nữa, ông liền đứng lên đi thẳng. Tạ Hoa cũng vội đứng dậy cố thuyết phục ông cho thêm thời gian. Nếu cậu đã im lặng như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi đi trước đây. Ngài bộ trưởng đừng có đi. À, tôi sẽ thuyết phục nó đồng ý. Ông đừng có dội tức giận khiến mối quan hệ của chúng ta bế tắc. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, mong phu nhân hiểu cho. Xem như hôm nay tôi đến đây là uống công vô ích rồi. Ngài Bộ trưởng, đừng đi, ngài... Được, tôi sẽ kết hôn cùng Nguyên Tâm, như vậy đều được chưa? Dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài với khuôn mặt không thể khó coi hơn. Lạ qua nghe được câu trả lời như ý của mình, từ anh, thì lại mừng như chưa có tang thương xảy ra. Ngài Bộ trưởng, Thiên Mạc cũng đã đồng ý rồi, vậy trong cuộc họp cổ đông sắp tới, phiền ông đến một chuyến vậy. Tuy Thiên Mạc đã đồng ý, nhưng có vẻ nguyên giảng cần cũng không mấy vui vẻ. Một trưởng bối lại đi lợi dụng lúc rối sắm để ép buộc một hậu bối thì không mấy dễ dàng gì để mừng rỡ cả. Được. Vậy hẹn mọi người tại cuộc họp cổ đông, nguyên mẫu tôi xin phép đi trước. Dạ, Ngài Bộ trưởng, mời. Tà qua ở lại giao phó dài việc cho Lưu Diệp Tâm. Dì Lưu, từ đây cho đến đại hội cổ đông được diễn ra, dì phải cho người theo sát con nghiệt chủng đó, không được để nó đến gần thiên mạch càng không được để nó đến nhà họ Dương, Bất cứ động tĩnh gì của nó báo ngay lại với tôi. Dạ, tôi sẽ dặn dò bọn họ tiếp tục theo sát cổ. Bà chủ cứ yên tâm giao cho tôi đi. Được rồi, dì giúp tôi gọi điện cho Nguyên Tâm đi. Tôi muốn báo với con bé một tiếng cho nó yên tâm. Dạ, bà chủ đợi tôi một lát. Lưu Diệp Tâm liền đi lấy điện thoại gọi ngay cho Nguyên Tâm. Bên đầu dây kia có người nhấc máy, Lưu Diệp Tâm liền đưa cho bà. Bác gái tìm con sao? À, con xin lỗi vì đã không có đến buổi tang lễ của bác trai Con vì sợ thiên mạc thấy con sẽ càng không vui Nên đành không đến Không sao Con đừng nói vậy Thiên mạc nó làm sao không thích con được Giờ rồi nó còn đồng ý kết hôn cùng con nữa đó Sao có thể không thích con? bên kia lập tức nhộn lại Cái giọng điệu mừng rỡ của Nguyên Tầm Bác gái nói thiệt hả? À, anh ấy đã đồng ý kết hôn cùng với con rồi à? Trời ơi Con đang tỉnh hay mơ đây? Còn bé này, đương nhiên là con đang tỉnh rồi, con vui mừng đến nghĩ mình đang mơ hay sao. Dạ, đương nhiên con phải vui rồi bác ạ, vậy khi nào thì... À, con xin lỗi, bác trai còn chưa có yên mà con định hỏi đến hôn sự rồi. Là con gái khi nghe tin được ở bên cạnh người mình yêu, thì đương nhiên sẽ vui vẻ đến quên hết mọi thứ rồi. Có điều à, con yên tâm đi, sau khi an táng ông ấy xong, bác sẽ nhanh chóng đến nhà con thưa chuyện. Hôm lễ sẽ rất nhanh được cử hành thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Con cảm ơn mọi người đã tắt thành cho con. Thật sự bây giờ con cũng không biết nên nói gì nữa. Con... Con không cần phải nói gì cả. Con cứ ở yên đó chờ ngày thiên mặt đến trước con về nhà hậu dương là được rồi. Dạ, vậy con nghe lời bác. Vậy không còn gì nữa. Bác tắt máy đây. Có vui thì cũng nhớ chăm sóc cho bản thân. Thật tốt. Đợi ngày làm dâu đẹp nhất đó nghe. Dạ con cảm ơn, uh, con chào bác. Tà qua tắt điện thoại rồi đưa cho Lưu Diệp Tâm với vẻ mặt hào hứng. Bên kia Nguyên Tâm vừa mới cúp phone thì liền tươi cười đến không khép được miệng. Đến khi sực nhớ ra vài chuyện thì điện thoại ngay cho một người. Là ai đó? Cô không có lưu xấu của tôi à? Cô là Nguyên Tâm sao? Cô gọi cho tôi là có chuyện gì đây? Tôi gọi để báo cho cô biết thời cơ của cô sắp tới rồi đó. Trong vòng một tháng tôi sẽ báo với cô ngày cụ thể để hành động. Cô bây giờ lo chuẩn bị mọi thứ đi là vừa rồi đó. Vậy cô muốn tôi chăm sóc cô ta như thế nào đây? Tôi muốn cô ta phải biến mất. Sao? Cô cũng ác quá đó. Nhưng tôi lại thích. <cười> Tiếng tít tít kéo dài, nguyên tầm đặt điện thoại xuống giường. Cô đi đến cái bàn tròn... Rồi tiện tay rót một ly rượu đỏ... Bước đến khung cửa sổ... Rồi nhìn ra ngoài trời... Bầu trời hôm nay thật đẹp... Được ngắm khung cảnh xinh đẹp... Lại còn nhâm nhi chút rượu đỏ... Lại khiến tâm tình của người ta... Vui vẻ thêm bội phần... Cao Mỹ Nghi... Cô đừng có trách tôi... Vì cô chen ngang hạnh phúc của tôi trước... Vậy nên cô phải biến mất... Trước khi hôn lễ được diễn ra thành công... Tôi nhất định không để cho cô có cơ hội lật ngược tình thế. Tự nói thầm, sau đó lại một hơi uống cạn ly rượu. Vẻ mặt của cô lại trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Tại Tòa Soạn Minh Tinh Giờ nghỉ trưa, Linh Đan liền tìm Mỹ Nghi cùng đi dùng cơm. Nhưng cô còn mải mê với công việc nên từ chối không muốn đi. Mỹ Nghi! Mọi người đều đi ăn trưa hết rồi, chúng ta cũng đi thôi. Không, cậu đi ăn đi, tớ không có đói. Tớ đang bận phải giải quyết một số việc đây nè. Bận gì tớ cũng phải đi ăn chứ. Cậu mà không đi vậy tớ sẽ mang vào đây cho cậu nghe. Linh Đan à, cậu cứ ăn thoải mái đi. Tớ thật không có thấy đói mà. Linh Đan hiểu cô đang cố tình vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện đau buồn. Về vậy Linh Đan đã lặng lẽ bỏ đi lấy đồ ăn. Một lát sau cô quay lại. Trên tay còn cầm hai phần đồ ăn, đặt một phần đến trước mặt cô Linh Đan lại nói Ăn chút gì đi con ma tham việc à, cậu định làm vậy đến chết hay sao? Miệng Nghi vẫn chuyên tâm vào máy tính hời hợt nói Tớ biết rồi, cậu ăn trước đi Không khuyên cô được nữa, Linh Đan bèn giói tay tắt đi cái laptop đang hang say làm việc cùng với cô rồi nói Giờ thì quay sang ăn đi, tớ không có kiên nhẫn nói nhiệm với cậu vậy đâu Mỹ Nghị biết Linh Đan chỉ đang quan tâm mình Nên cũng không có tức giận Mở hộp cơm nóng hổi ra Cô cũng cầm đũa rồi gấp thức ăn Vậy tớ ăn đi nè Có được chưa Đợi cô ăn được một ít Linh Đan lại hỏi một câu không đầu không đuôi Cậu thật không có muốn đến đó sao Cô hiểu Linh Đan muốn hỏi gì Cô vẫn cắm mặt ăn Nhưng vẫn không quên trả lời Đi đâu chứ Còn làm bộ ông hiểu nữa sao thì đến nhà tang lễ đó, dù gì ông ấy cũng là... Tớ không có cha vì vậy tớ cũng không có đi đâu cả. Miễn Nghi à, tớ thừa hiểu cậu mà, bao năm qua cậu luôn nghe ngóng tin tức về ba của mình, ngoài mặt cậu nói là tìm ông ấy bắt ông ấy cho cậu một câu trả lời, nhưng sự thật là cậu đang cần có một người cha để bảo bọc cậu, bây giờ tìm được rồi, cho dù ông ấy đã chết, cậu cũng nên đến đó để bái biệt ông ấy một lần chứ. Tớ không có đi, Tớ không muốn gặp tất cả bọn họ. Linh đan biết cô luôn cứng đầu. Chuyện gì đã quyết thì không ai có thể nói được. Cậu đã quyết định như vậy thì tớ cũng không có nói nữa. Mà nè, cậu đã đọc báo sáng nay chưa? rồi toàn là vì tiền thưởng nên anh ta cũng đăng bậy mà thôi. Tớ không có quan tâm cho lắm. Không biết anh ta có nhận được tiền thưởng chưa nhưng tớ biết anh ta đã chết rồi. Bàn tay cầm đũa của cô bỗng khựng lại rồi lại ngước nhìn Linh đan Chết sao? Cậu nói người viết bài đó đã chết rồi à? Ừ. Thấy cô phản ứng có hơi mạnh, nên Linh Đan chỉ nhìn rồi khẽ ưm um một tiếng. Cô thấy rất rõ Mỹ Nghi đang thở dài, gương mặt cũng đã đanh lại. Từ khi nào mà anh ta có thể xem trẻ mà người như vậy chứ? Linh Đan nghe vậy thì liền hỏi. Cậu biết ai làm sao? Chuyện này còn ai vô đây được nữa? Ai lại có thể vì một bài báo mà giết người? Ai lại có thể ban ngày băng mặt hành xử như vậy? Cảnh sát lại không có dám nói tới. Không phải chỉ có một con người vô tình máu lạnh, dương thiên mặt thôi sao? Ờ... Thấy cô tức giận, Linh Đăng cũng không nói gì nữa. Mỹ Nghi mới ăn được một chút thì tâm tình lại không có vui nên đóng ngay hộp cơm. Đẩy sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Nguyên buổi làm việc sau đó cô lại suy nghĩ rất nhiều về những lời linh đan đã nói. cô luôn nghĩ có nên hay không nên đến đó. nếu đến thì cô phải nói những gì, phải đối mặt với họ ra sao. còn nếu như không đến như vậy thì có phải cô lại giống như những gì mà linh đan đã nói? cô quá đáng lắm không. tối hôm đó, sau khi tan ca, linh đan đến tìm cô cùng về. mỹ nghi suy nghĩ một hồi rồi lại nói: linh đan à. Chúng ta đến nhà tang lễ một chút đi. Buổi trưa còn từ chối quyết liệt. Đến tối lại đổi ý khiến cho Linh Đan ngạc nhiên. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đã nghĩ đến khi gặp cậu ta cậu sẽ nói gì chưa? Tới không có nghĩ gì cả. Cứ đến đó rồi tùy tình hình mà nói thôi. Đi, cũng đã trễ rồi. Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước nhà tang lễ sang trọng, rộng lớn. Cả hai cô gái cùng mang một tâm trạng nặng nề bước chậm rãi vào trong. Nhưng chỉ vừa đến cửa đã bị hai tên vệ sĩ ngăn lại. Mỹ Nghi không nghĩ nhiều, liền nói. Tôi đến giếng chủ tịch Dương, không có ý gì khác. Vào giếng xong, tôi sẽ đi ngay. Nghe vậy, một trong hai tên liền nói. Thứ lỗi, cô không thể vào. Bây giờ cũng hết giờ giếng lễ, mong cô quay giờ cho. Linh đan nghe tên đó nói thì liền nổi nóng. Nè! Ở đâu ra cái quy định giờ giếng vậy? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Anh đang đắc tội với... Linh Đàn, chúng ta đi. Thiên Mặc đang ngồi thất thần trên hàng ghế giếng khách. Lúc này, lại nghe thấy giọng nói của cô thì liền đi ra ngoài. Đúng thật, anh không phải mệt quá nên ảo giác. Trước mặt anh, đúng là cô thật rồi. Nhìn thấy anh ra tới, hai tên dạy sĩ liền cúi đầu chào. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Thưa cậu chủ, hai cô gái này muốn vào giếng cối chú tịch. Tại sao không cho vào? Hai tên lại liên tục nhìn nhau. Cũng không thể nói với anh đây là lệnh của tạ qua nên bèn tìm đại lý do. Thưa cậu chủ, do đã tối, chúng tôi lại lo sẽ phiền cậu nghỉ ngơi nên mới không cho vào. Mới hồi nãy không phải nói là hết giờ giếng rồi sao? Bây giờ còn dám nói dối nữa. Tóm lại, chúng tôi không có giếng nữa. Mỹ Nghi, chúng ta đi. Linh Đan không chịu được mà lên tiếng. Từ lúc anh bước ra, nhìn thân ảnh tiều tụy của anh mà cô lại khó chịu. Dù vậy, nhưng cô vẫn lẫn cánh ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình từ anh. Thiên mặt nghe Linh đang nói, gương mặt liền đanh lại, nhìn sang hai thên kia mà gằn từng chữ. Biến ngay cho tôi, nếu không muốn mất mạng. Dạ dạ, cầu chủ bất giận, chúng tôi đi ngay bây giờ. Hai thên kia nhanh chóng chạy đi mất. Biết anh là người nói được làm được, chỉ có thể nhanh chóng mà chạy đi. Sau khi hai tên rời khỏi, anh lại lên tiếng. Hai người vào trong đi. tụi họ không có hiểu chuyện, tôi sẽ xử lý sau. Không cần xử lý đâu, tôi cũng không có muốn vào nữa. Linh Đan, chúng ta đi. Cô nắm tay Linh Đan quay đi, thì cánh tay còn lại nhanh chóng bị thiên mặt kéo. Em đừng có đi, đã đến đây rồi thì vào trong một chút đi. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi nhớ ra mình có việc bận rồi. Phiền anh buông tay tôi ra đi, tôi đang vội lắm chấp lời cô cũng gạt tay anh ra khỏi cánh tay của mình rồi một hướng đi thẳng thiên mặc chỉ đành đứng trông chân tại chỗ mà nhìn bóng lưng cô càng đi càng xa thời gian cứ lặng lẽ trôi đi rất nhanh hôn lễ của anh cùng nguyên tầm cũng đã được định vào một tháng sau hôm nay còn cách ngày cử hành hôn lễ tầm hai ngày nữa mọi thứ dành cho hôn lễ đều do một tay nguyên tầm lên kế hoạch và chuẩn bị thiên mặc vẫn ngày ngày đi làm rồi lại về nhà mà không có buồn đi đâu và gặp ai cả thông tin về hôn lễ luôn giấu kín cho đến hôm nay mới có nguồn tin tiết lộ gần một tháng qua mỹ nghi vẫn luôn vùi đầu vào công việc sức khỏe cũng vì vậy mà yếu dần đi cô đang mải mê làm việc thì được ngô thừa hút gọi vào phòng làm cô vừa mới bước vào trong liền nhìn thấy khuôn mặt không có mấy vui vẻ của anh anh gọi tôi tới có chuyện gì vậy Ngô thừa hút chúng không muốn nói với cô nhưng vì tính chất công việc vì vậy anh không thể không nói. Tôi vừa mới nhận được tin nóng. Tôi muốn hỏi ý xem em có muốn nhận viết bài này hay không. Dù gì thời gian qua em vẫn luôn là người viết bài chính trong tổ của chúng ta vì vậy uh, tôi muốn hỏi ý kiến của em. Anh đang nói cái gì vậy? Viết bài giống là công việc của tôi mà. Anh có tin gì thì mau nói ra đi. Nếu là tin nóng thì chắc là tiền thưởng sẽ cao lắm. Đúng vậy. Tin tức về người này đương nhiên là cao rồi. Trong giới báo chí, tôi cũng chỉ có em mới có thể viết bài này mà không có sợ mất mạng thôi. Dẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Thừa Húc khiến cho Mỹ Nghi lo lắng. Có tin gì thì anh mau nói ra đi. Sao anh cứ phải dòng do vậy chứ? Làm dẻ mặt nghiêm trọng đó để làm gì? Dọ tôi hả? Ngô Thừa Húc thở dài một hơi rồi từ từ nói. Dậy đi, tôi sẽ nói ra. Nhưng em muốn nhận dứt bài này hay không thì tùy ở em. Lần này tôi sẽ không có ép em. Ngày kia là ngày cử hành hôn lễ của Dương Thiên Mạc và Nguyên Tâm. Tin này sáng nay vừa mới có người tiết lộ ra. Vì vậy, từ đây đến ngày hôn lễ được diễn ra, em phải đi theo họ tác nghiệp để dứt bài. Em... Trong đầu Mỹ Nghi bỗng gian lên một tiếng nổ lớn. Tai của cô như đã ù đi mà không nghe được thừa hút đang nói những gì nữa. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng đến khi chính tai nghe thấy thì bản thân lại không có chấp nhận được. Nhìn thấy cô đứng chết trân trước mặt mình, thừa hút liền đứng lên đi đến chỗ cô. Nếu em làm không được thì tôi sẽ cho người khác đi làm. Tôi đã nói rồi, chuyện này tôi không có ép em. Tôi cho em quyền lựa chọn đi hay không đi, giết hay không giết. Một cái lay người nhẹ của thừa hút kéo cô về thực tại. Cô lại dội gật đầu rồi nở một nụ cười méo sạch. Được chứ. tiền đóng như vậy, tiền thưởng lại cao. Tại sao tôi không làm? Tôi nhận viết bài này. Vậy một chút nữa tôi đi tác nghiệp ngay đây. Anh cứ yên tâm giao cho tôi. Xin phép tôi ra ngoài trước. Không đợi thừa hút đồng ý cô liền quay trở ra ngoài. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa. Cô đã không kiềm chế nổi nữa mà tấm lưng nó trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi sòm hõm xuống đất nước mắt từ đó cũng không có tự chủ được mà không ngừng chảy ra hai tay cô ôm lấy chân của mình mà co ro ngồi đó không thể nào thiên mặc không thể nào lòng ngực của cô đau nhói tiếng nấc được cô kìm nén tận sâu bên trong khiến nó nhức nhối đến nghẹt thở hai tay cô ngày càng siết chặt lấy chân mình, cảm giác như bản thân đang rơi xuống vực sâu, rơi mãi, rơi mãi vẫn không có điểm dừng. Khóc một trận như để trút đi bớt một chút đau thương, cô dội thức tỉnh chính mình lại, đứng lên rồi bước ra ngoài rửa đi cái gương mặt đang tràn rủa nước mắt, hít sâu một dài hơi và cố nặn ra một nụ cười. Đợi cho bản thân đủ bình tĩnh, cô mới đi ra ngoài làm việc. Ở Dương Phong, Thiên Mặc đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng ánh mắt lại ra vẻ đâm chiêu hướng ra phía ngoài cửa kính. Không phải anh đang buồn, mà dường như anh đang suy tính một chuyện gì đó quan trọng. Bỗng lúc này, tiếng điện thoại đột ngột gian lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Dối tay lấy cái phone ở trên bàn, nhìn cái tên trên đó chần chừ một lát rồi cũng mở phone. Chuyện gì? Chồng à, chúng ta phải đi thử đồ cưới rồi, anh qua đón em nghe. Đừng gọi lung tung, tôi chưa phải là chồng cô, còn thử đồ cưới á cô đi một mình đi, tôi đang bận. Còn hai hôm nữa chúng ta đã kết hôn rồi, em gọi như vậy để tập quen thôi mà... Anh bận việc gì thì cũng dành ra cho em một chút thời gian đi, thử đồ cưới mà em đi một mình thì thiên hạ sẽ dị nghị đó. Với lại em cũng không có thể thử phép cưới giúp anh được, ba em mà biết ông ấy sẽ không có vui. Mỗi lần Nguyên tầm muốn làm điều gì, đều sẽ lấy ba mình ra như một lá bùa trắng, có để ép thiên mặt. Đương nhiên điều đó đã làm anh không có vui, nhưng thời cơ lật mặt vẫn chưa đến, anh đành tạm thời nghe cô ta. Cô tới đó trước đi, sắp xếp công việc xong tôi sẽ tới. Tôi không có thời gian để đón cô. Vậy cũng được, em sẽ nhờ lãnh tuân đưa đến đó. Anh nhớ qua nhanh nghe, em không có thích đợi lâu đâu. Thiên mặc không trả lời mà cúp phone ngay. Suy nghĩ một hồi, anh lại gọi cho Trương Khâm. Thời gian qua, anh đã âm thầm nhờ người bạn có giao thiệp trọng này điều tra giúp mình một vài việc. Vì để tránh nguyên giảng cần và cả nguyên tầm sinh nghi, anh đã bỏ ra không ít công sức. Tôi đang vừa dẻ đây. Sao cậu cứ gọi cái giờ này vậy? Chuyện thì nhờ cậu... Cậu đã thu thập đến đâu rồi? À, yên tâm đi. Thu thập đầy đủ cả rồi. Tôi còn chuẩn bị giúp cậu một đoạn phim... Uh, đã lưu ở trong USB đó. Đợi thời cơ đến tôi sẽ cho phát. Vậy có được chưa? Tốt lắm. thời cơ của chúng ta đến rồi. Sao? Ý cậu là... Hôm đó hả? Cậu hiểu tôi muốn nói cái gì. Mà sao lại làm bộ như không biết vậy? Cậu định như vậy thật sao? Nhưng... Uh, nhưng thôi... Tôi ý cậu vậy, vậy tôi uh, sẽ như kế hoạch mà làm ha. Bây giờ uh, tôi cúp phone đi người đẹp vẫn đang chờ tôi đó. Bên kia Trương Khâm đã tắt máy, Thiên mặc nhét dội cái phone vào trong túi, dối tay lấy cái áo vest đang treo ở trên thành ghế rồi đi đến tiệm thử đồ. Không khí trong tiệm đầu cưới thật là vui tươi cho đến khi Thiên mặc bước vào. Phải nói, nhân viên trong tiệm, ai nấy nhìn thấy anh cũng đều tắt nắng cả. Bởi lẽ, không ai đi thử đồ cưới mà lại nghiêm nghị, gương mặt lại lạnh lùng không có chút cảm xúc như anh. Anh đi thẳng, ngồi vào cái ghế chờ đợi. Một cô nhân viên đi đến, khẽ cúi đầu nói với anh. Um, phiền chủ tịch Dương ngồi đây đợi một chút, cô Nguyên Tạm đang thử váy cưới ở bên trong. Thiên mặc không trả lời, mà chỉ gật nhẹ đầu một cái. Anh cũng không để ý xung quanh, mà cầm lấy quyển tạp chí trên bàn, rồi nhàn nhã lật ra đọc. Một lát sau, cái rèm trước mặt anh được kéo ra, nguyên tầm trên người mặc nguyên bộ váy cưới màu trắng tinh khôi với thiết kế cúp ngực, chân váy bồng bềnh khiến cô như đã quá thân thành một nàng công chúa. Cô tươi tắn đi đến trước mặt anh, mặt cho anh không có ngẩng lên nhìn mình lấy một lần. Thiên mặc anh nhìn coi nè, bộ váy này có hợp với em không? Em đã đặt bọn họ may gấp cho em đó. Ừ. Anh sao vậy? Nhìn em chút xem như vậy được chưa? Để không mất thời gian, anh lại ngẩng lên nhìn Nguyên Tầm phớt qua một cái, rồi lại dán mắt vào quyển tạp chí. Ừ, đẹp. Nguyên Tầm lại tự lừa dối bản thân mình mà cười phá lên tỏ ra bản thân rất hạnh phúc. Đẹp thiệt sao? Vậy em đã chọn bộ này. À, em cũng chọn bộ vét cho anh rồi đó. Anh mau vào thử xem sao. Anh cảm thấy phiền nên để dội quyển tạp chí lên bàn, rồi theo hướng dẫn của nhân viên đi thẳng vào trong. Một lúc sau, anh lại trở ra với dáng vẻ hệt như một chàng hoàng tử, bộ vest với cách điệu màu đen được anh mặc trên người cứ như thể chỉ có anh mới khiến bộ vest kia thể hiện được hết giá trị của nó. Nguyên Tầm nhìn anh không chớp mắt, rồi đi nhanh đến bên cạnh anh, cả hai cùng xoay người tự nhìn mình trong gương. Nguyên Tầm lúc này đã cười đến không khép được miệng. Anh nhìn coi đó, chúng ta xứng đôi biết là bao nhiêu. Cô đưa tay khoát vào cánh tay của anh. Dù anh liên tục gỡ cánh tay đó ra, nhưng cô cứ mãi siết chặt. Bên kia đường, Mỹ Nghi lặng lẽ đứng nứt sau một cái cây lớn, lặng lẽ chụp từng bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh khoát trên mình bộ váy cưới mà bao nhiêu cô gái từng mơ ước. Gương mặt cô ấy thật hạnh phúc. Nam nhân trong bức ảnh lại khí thế bất phàm Gương mặt hiện giờ chắc có lẽ đang vui vẻ lắm. Nhìn họ thật xứng đôi và có lẽ cô cũng đang thầm chúc phúc cho họ. Ở góc chụp của cô lại vô tình chụp phải bức ảnh bóng lưng của anh đang có tư thế ôm lấy nguyên tầm. Đầu anh cũng cúi xuống như thể đang hôn lấy cô ta. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng trước mắt của cô mọi thứ lại nhẹ đi. Khóc. Đứt mắt của cô lại không tự chủ được mà lại rơi xuống. Cô khóc, cổ họng lại lần nữa ngẹn ngào. Không biết cô đã đứng chung chân ở đó bao lâu cho đến khi tầm mắt cô đột nhiên tối đen lại. Sau đó cô không nghe và không nhìn thấy điều gì nữa. Mọi người xung quanh nhìn thấy cô gái ngất xỉu trên vệ đường thì liền tập trung lại tìm cách giúp cô. Người gọi cấp cứu, người lại sơ cứu cho cô. Mọi người dây lại mỗi lúc một đông tạo ra một cảnh tượng náo loạn cả một khúc đường. Không biết vô tình hay linh tính mắt bảo, thiên mặt đột nhiên xoay mặt ra nhìn sang hướng đối diện. Cảnh mọi người dây đông chật kín khiến cho anh không thể nhìn ra được ở đó ai đang gặp chuyện gì. Bước chân của anh lại đi về hướng đó một cách vô thức, nhưng ngay lúc này cánh tay anh lại bị một lực kéo quay trở lại. Anh định đi đâu vậy? Chắc ai đó gặp tai nạn thôi mà. Chúng ta vẫn còn nhiều đồ cưới cần phải thử đó. Anh đừng có đứng đó nữa, mau vào trong đi. Nguyên tầm tiện tay đẩy anh đi vào trong. Ngoài kia chiếc xe cấp cứu cũng đã chạy đến, nhân viên y tế cũng nhanh chóng đẩy cô vào xe. Khung cảnh là chuyển chậm khi anh vừa bước hẳn vào trong cũng là lúc cái băng ca của cô được đẩy thẳng vào trong xe. Số điện thoại Linh đang được cô lưu vào cuộc gọi khẩn cấp vì vậy rất nhanh Linh Đan đã có mặt tại bệnh viện. Khi cô đến, Mỹ Nghi cũng đã được đưa xuống nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ liền gọi Linh Đan vào phòng, nói rõ tình hình của Mỹ Nghi cho Linh Đan nắm rõ. Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân ngoài kia. Tôi là bạn thân của bệnh nhân ngoài đó. Bác sĩ, bạn tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ nhìn cô, gương mặt có hơi nghiêm trọng. Bạn cô đang mang thai. Sao người nhà lại để cho cô ấy lao lực và thiếu dinh dưỡng đến như vậy? Cũng may là được đưa vào đây sớm, nếu không thì sẽ có chuyện gì tôi không có nói trước được đâu. Nghe bác sĩ nói xong, Linh Đan bỗng mất hồn vài giây. Dường như não của cô vẫn chưa có định hình được những việc bác sĩ kia vừa mới nói. Lát sau, hoàng hồn lại, cô liền nắm lấy cánh tay của bác sĩ mà khẩn trương. Bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không? Bạn bạn tôi cậu ấy sao có thể có thai được? Ông kiểm tra lại cho bạn tôi một lần nữa đi, có thể là là... Có nhầm lẫn gì đó rồi ạ, bác sĩ ạ. Sao có thể nhầm lẫn được chứ? Ảnh siêu âm vẫn còn ở đây nè, không tin à, cô cứ xem đi. Bạn cô có thai được gần 4 tuần rồi. Linh đang cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà trung trung không dám tin vào sự thật. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với cô bạn khu khu đây? Bao nhiêu trải ngang sao cứ thi nhau dùi dập khu như vậy? Bác sĩ, cái thai này có lẽ sẽ không có giữ lại được. Có thể nào sức khỏe của thai phụ hiện tại không có thể làm thủ thuật phá thai được? Cô ấy đang gặp rắc rối về thể xác lẫn tinh thần. Nếu bây giờ lập tức bỏ cái thai, tôi e là bạn cô không có vượt qua nổi cú sốc này đâu. Dù gì đứa bé cũng không có tội. Tôi nghĩ mọi người hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng, nhưng đứa bé này không có nên, cũng không có thể có. Tôi. Tôi không biết phải giải thích với bác sĩ như thế nào nữa. Nhưng mà sự thật không thể chửi lại nó. Vậy đi. Cô cứ quay về bằng bạc lại với bạn cô hoặc người nhà của cô ấy. Sau đó quyết định thế nào hãy báo lại với tôi. Còn bây giờ thì cô nên ra đó với bạn mình đi. Linh đang như mất hồn cầm giấy siêu âm trên tay rồi thẫn thờ ra ngoài. Đi đến cạnh cô ngồi xuống cái ghế cạnh giường mà âm thầm rơi nước mắt. Không trách sức khỏe cô dạo này không tốt. Gương mặt lại hốc hác xanh xao, người cũng đã ốm đi nhiều. Bây giờ cô cũng không biết phải mở lời nói với Mỹ Nghi như thế nào. Cô liền nghĩ ra người bây giờ cô có thể gọi hỏi chỉ có thể là Thiên mặc. Nghĩ vậy cô liền ra ngoài gọi điện thoại cho anh. Tiếng chuông gian lên tưởng như vô chừng rồi lại kết thúc không ai bắt máy. Cô miếm môi lại nhấn gọi cho anh thêm một lần nữa. Nhưng cái điện thoại đang nằm chơ dơ trong túi quần trên giá treo đồ, vẫn không được ai nghe thấy. Linh Đan hụt khẩn, cất nhanh điện thoại, rồi quay trở vào trong với Mỹ Nghi. Một lúc sau, Mỹ Nghi mơ màng tỉnh dậy. Khẽ nheo mi mắt nhìn sang bên cạnh. Linh Đan đang ngồi đó nhìn cô mà trưng trưng nước mắt. Mỹ Nghi thấy vậy mà lo lắng. Cậu sao vậy? Tớ chỉ hơi mệt nên xỉu đi chút thôi mà, tớ làm cậu lo lắng vậy sao? Linh Đàn lại sụt sùi nước mắt rồi nắm tay Mỹ Nghi khẽ nói. Mỹ Nghi à, sao cậu phải khổ như vậy chứ? Tớ thật không biết phải làm thế nào mới giúp được cậu đây. Tớ có khổ gì đâu, cậu đừng có lo lắng quá, tớ chỉ quên ăn sáng cho nên tớ... Cậu có thai rồi. Giọng nói của Linh Đàn cắt ngang câu của Đàn nói... Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ làm cho cô bay mất hồn phách trong vài phút. Mỹ Nghi tròn mắt nhìn Linh Đan không chớp, cả người cô cũng không phản ứng gì, khiến cho Linh Đan lo lắng mà lay cô. Mỹ Nghi, cậu không sao chứ? Xin lỗi phải nói với cậu cái chuyện này, nhưng tớ nghĩ tớ không thể giấu được cậu mãi. Cậu... Mỹ Nghi à, cậu phải phấn chấn lên, cậu phải nghĩ ra cách để giải quyết có được không? Mỹ Nghi có lẽ đã khóc đến không còn nước mắt để rơi nữa. Giờ đây, khi nghe trong bụng mình đang có cốt nhục của anh mà lòng cô trống rỗng, giải quyết sao? Cô biết giải quyết thế nào đây? Còn giữ lại thì sau khi sinh ra nó sẽ có thân phận như thế nào chứ? Ánh mắt vô hồn của cô dần chuyển sang về phía Linh Đan, đang khóc ngất. Linh Đan, tớ muốn xuất viện Không được đâu, tình trạng của cậu hiện bây giờ cần phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm, bây giờ cậu không có được xuất viện Nghe tớ đi. Cậu là thủ tục xuất diện cho tớ đi, tớ không sao, chỉ cần ăn uống điều độ là được rồi. Ý của cậu là cậu định sẽ giữ nó hay sao? Ngày kia là hôn lễ của anh ấy sẽ được cử hành, sau khi hôn lễ kết thúc tớ sẽ bỏ nó đi, còn bây giờ tớ muốn quay về làm gì? Nghe những lời nói chua chát của Mỹ Nghi khiến cho Linh Đan khóc lên thành tiếng. Cô biết phải làm gì để sang sẻ bớt một phần bất hạnh của Mỹ Nghi đang gánh chịu. Được, vậy tôi sẽ đi làm thủ tục đến bây giờ đây nè. Cậu ở yên đó đi, chờ chút nghiện. Linh Đan vừa đi khỏi, Mỹ Nghi cũng từ từ bước xuống giường bệnh. Cô đi thẳng ra ngoài với thần sắc vô hồn, đầu tóc rủ rượi, dáng đi liêu xiêu trong bộ đồ bệnh viện rộng lớn. Cô đi đến cầu thang bộ, Từng bước từng bước đi lên trên. Không bao lâu cô đã lên đến sân thượng của bệnh viện. làn gió mát trên đây giúp cho tâm tình của cô dễ chịu hơn một chút. Mỹ Nghi đi đến sát Mỹ Lan Càng rồi đặt tay lên đó nhắm mắt và tận hưởng sự yên ả nơi này. Linh Đan đang làm thủ tục xuất viện ở bên dưới sảnh thì nghe mọi người bên ngoài hô quán. Có người muốn nhảy lầu kìa, mọi người đâu hết rồi? Có người muốn tự tử kìa. Mau đi cứu người ta đi. Bên ngoài rất nhanh liền trở nên hỗn loạn. Trong lòng của Linh Đan lại bất an nên dội chạy ra ngoài nhìn lên hướng sân thượng kia. Hình ảnh của Mỹ Nghi đang nhàn nhã đứng ở đó khiến cho cô quảng hồn liền chạy lên trên tìm cô. Linh Đan chạy dội lại thang máy nhấn nút mãi mà cánh cửa đó vẫn không có mở ra. Mỹ Nghi, cậu đợi tớ. Ờ, xin cậu hãy đợi tớ. Linh Đan đã miếu máu đến khó coi, tay chân cũng đã lộn troạn không linh hoạt. Không đợi được nữa, cô liền chạy theo cái lối cầu thang bộ đi lên trên. Cũng không biết cô đã chạy bao lâu, cho đến khi lên được tới sân thượng cô mới định thần lại. Miễn Nghi, cậu đang làm gì vậy? Cậu mau qua đây cho tớ. Linh Đan dội dã chạy nhanh đến, nắm cánh tay cô kéo lại về phía mình. Sự sợ hãi vẫn chưa tan biến khiến cho cô ôm chầm lấy Miễn Nghi. Cậu đang làm gì vậy hả? Sao cậu lại ngốc vậy? Cậu vẫn còn cái tớ mà, sao cậu lại nghĩ quẩn thế này hả? Cậu có chuyện gì á, tớ biết phải làm sao đây?" Mỹ Nghi biết mình đã dọa cho Linh Đan hoảng sợ nên liền đặt tay lên lưng cô mà dỗ về. "Tớ có nghĩ quẩn đâu, ở dưới đó ngột ngạt lại ồn ào quá, nên tớ mới lên đây để yên tĩnh hóng gió một chút thôi mà, xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm." Nghe vậy, Linh Đan buông cô ra rồi quất ức Cậu nói thật chứ, đừng có làm tớ sợ nữa nghe, tớ sẽ không có chịu nổi đâu, đi, cậu đi theo tớ xuống dưới làm thủ tục, tớ không có yên tâm để cậu một mình nữa đâu, từ bây giờ cậu phải theo sát tớ đây nè. Được rồi, tớ đi theo cậu là được, đúng không, đừng có như bà cụ non nữa, chúng ta mau đi thôi. Cả hai tự an ủi lấy nhau Rồi cùng nhau bước vào thang máy Trở về phòng bệnh giúp cô thay quần áo Rồi mới xuống sảnh bệnh viện Vừa xuống đến sảnh Thì thấy Thiếu Thành từ ngoài cửa hớt hả Chạy vào trong Anh chạy nhanh đến Mỹ Nghi Rồi ôm chầm lấy cô khiến cho ai nấy đều giật mình Mỹ Nghi Em là sao vậy Có chuyện gì thì ít nhất em cũng phải nói cho tôi biết chứ Sao lại lại nghĩ quẩn Tôi sắp bị em hù chết rồi đó Có biết không Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Vị của tình yêu tác giả tử ngôn. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 9. Cảm ơn quý vị rất nhiều.